Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kẻ gốc nọ người gốc kia tống thẳng vào mồm rồi nhanh ấu nghiến. Người đàn bà tốt bụng kia bàng hoàng thẫn thở đứng chung theo, không còn nói được lời nào. Cảnh thường ấy làm cho bà tưởng tượng ra viễn cảnh tăm tối mà chính mình và cả gia đình như làng An Hải. Cảnh thường ấy làm cho bà tưởng tượng ra cái viễn cảnh tăm tối mà chính mình và cả gia đình cũng như cả làng An Đại này sắp phải đối đầu. Người đàn bà ấy chính là mẹ của cậu cả Tư là bà Xuyến. Bà Xuyến đoán không sai, vì hồi ấy từng đoàn quân của cả Pháp và Nhật đều tỏa đi khắp làng xã, vơ vét thóc gạo của dân, để có đủ nhu yếu phẩm cung cấp cho bộ máy chiến tranh chính quyền Nhật Pháp đã thi hành chính sách kinh tế thời chiến gọi là kinh tế chỉ huy, độc quyền huy động toàn bộ nền kinh tế từ khâu sản xuất cho đến tiêu dùng. Tất cả các mặt hàng sản xuất đều phải bán cho chính quyền bảo hộ theo giá quy định. Chính quyền bảo hộ cấm thương nhân mua và bán sản phẩm do chính quyền quản lý. Năm 1944, chiến tranh thế giới thứ hai đã đi vào giai đoạn quyết liệt. Ở Đông Dương thì Nhật và Pháp ngấm ngầm chuẩn bị hất cẳng nhau, vì thế mà chúng càng giáo giết tích trữ các mặt hàng chiến lược, đặc biệt là lương thực và thực phẩm. Ngoài việc không ngừng phái quân đi thu mua vơ vét lương thực của dân cho đến hạt gạo cuối cùng, phát xít Nhật còn bắt nhân dân phải nhổ lúa trồng đay và trồng bông. Qua Tết trong làng đã có người chết đói, nhưng gia đình của bà Xuyến vẫn còn cầm cự được. Bà với các con gái thì kiếm rau vật về ăn. Ông Xuyến và cậu cả tư thì đánh dặm và nhận công chôn xác của người chết đói. Lúc đầu công chôn mỗi đồng một xác. Nhưng sau này cứ như vậy giảm dần, từ 8 hào xuống còn 5 rồi 3, và cuối cùng là chẳng còn đồng nữa. Không đi thì không yên chuyện, Trương Tuần lính lệ họ hết đánh đập cho nhiều người mới thôi. Những ngày cơ đầu còn sức, lại thêm 3-4 mặt trai đinh, cho nên Đông Xuyến và những người phu mộ bất đắc di ấy còn cố gắng làm cho tử tế. Khi thì nhét xác vào áo quan, họ ghép cánh cờ lại thành hòm rồi mới đưa ra ngoài nghị địa. Nhưng sau này người trong làng chết rộ, thì chỉ còn dùng rát giường hoặc là chếu bọc và cuối cùng thì đào hố qua loa, đổ xuống đất mà lấp đi. Xung quanh làng lố nhố những gò mộ cao, đôi khi là nơi hạ táng xác của một gia đình, rồi lại chôn cả với những người xa lạ. Những kẻ ốm đói ăn mày từ khắp nơi tràn đến. Có một lần nông xuyến nhận nhiệm vụ cùng với đám trai đinh đi nhặt xác một ông cụ trong làng. Cái xác nằm trong xó nhà thi thể đè chưng phỉnh lên bốc mùi hôi thối. Người ta bảo rằng người chết đói họ hay lùi vào xó tối, không muốn để cho ai thấy mặt của mình lúc chết. Họ buồn và lo sợ. Chết đói khác với chết bệnh cứ từ từ nhưng mà rõ rệt, như một bóng ma ám ảnh không rời. Khi ông Duyến lôi được cái xác ra thì chẳng biết vì sao thi thể của ông già ấy lại thiếu mất một bàn tay. Ông Xuyên vào mấy cẩu chai đinh cố sức tìm kiếm khắp nhà, để cho thi thể người chết được nguyên vẹn nhưng vô hiệu. Cuối cùng thì nản quá, ông Xuyên định đem cái xác ra ngoài, nhưng chẳng biết nghĩ thế nào ông quay lại, giật cái chiếu cối lùng nhùng trên giường xuống, toàn gói thi thể của người chết. Nhưng khi động vật chiếu thì trong đó đã lích xích ba bốn con chuột cống to bằng bắp tay nhảy ra, rơi từ trong chiếu rơi sang một bàn tay cụt ngón và một cái xác của một đứa bé con. Đôi nhỏ hai hố mắt đã bị chuột ăn nát nhừ, ròi trắng bò lổm ngổm trên mặt. Nhưng dụng rợn nhất là mồm của thằng bé vẫn còn có một đút ngón tay. Nó là ai thì không ai hiểu rõ. Họ chỉ đoán rằng thằng bé là một đứa trẻ từ nơi khác đến đây. Thế nhà này mở cửa thì lèn vào bên trong và trông thiết xác người chết đói. Nó đành liều chặt tay của người chết để ăn thì nhưng chắc là mới gặm được vài miếng thì thịt đó cũng chết theo ông già. Về ngày sau nữa ông Xuyến lại bị Trưng Tuần nã đi chôn xác, nhưng đó cũng là một buổi cuối cùng người ta còn thấy mặt của ông. Xác người chết chở nhiều quá mà toàn là những kẻ tứ xứ thập phương, chẳng biết từ đâu mà đến. Nên Trưng Tuần ra lệnh bắt đám dân phu phải đào một cái hố thật sâu. Ông Xuyến đã cố đào gắng sức cho khỏi gấp nhưng không được. Ông ấy đạo thành một cái huyệt cao đến kheo chân, thì người đã lạ đi, hai mắt hoàn lên vì đói, đôi môi khô nứt nẻ cứ liên tục đớp lấy từng ngụm không khí, như thể con cá bị ngơi tan. Nè. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net